các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thạch liên kia là đủ rồi nên mọi người phải hết sức cẩn thận mà đề phòng mọi người gật gù họ nhanh chóng nằm nghỉ sau những chuyện vừa qua át hẳn mọi người ai cũng kiệt sức cả rồi ngọc hoa nằm xuống cô nhắm mắt lại tuy nhiên tay vẫn nắm chặt lấy tay minh anh toàn gỡ ra thì cô mở mắt ánh mắt chứa đựng đầy sự sợ hãi mình lắc đầu rồi kéo chiếc ghế lại gần em ngủ đi, anh ngồi canh cho được chưa? Ngọc Hoa gật đầu, mắt nhắm lại, từ từ chìm ở giấc ngủ. Minh ngồi thêm một lát, khi bắt đầu nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đều đều của Ngọc Hoa, thì anh cũng từ từ i ó n rén đi về giường của mình. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Do đó, vừa đặt lưng xuống, thì Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thùng thùng thùng. tiếng t r ố n g bất chợt làm minh tỉnh giấc xung quanh một màu đen mình n h è o mắt tối quá sư phụ ơi sư bá ơi ngọc hoa có ai không không ai đáp lại m ì n h cả anh lọ m ọ xung quanh như muốn cố tìm cây đèn dầu để bật lên p h ụ t bỗng từ đâu một luồng sáng lóe lên làm m ì n h n h è o mắt anh nhận ra trước mặt mình bây giờ không phải là thầy lĩnh ông mãi cũng không phải là ngọc hoa mà trước mặt anh bây giờ là một căn phòng kín bốn bức tường là những phiến đá lớn trong thần âm u lạnh lẽo điều đáng nói hơn chính là thứ bên trong căn phòng ấy ba chiếc quan tài bằng gỗ rất đẹp chúng được xếp ngay ngắn thẳng hàng ngay chính giữa căn phòng mình cười khổ một tiếng r ồ nhủ thầm trời ơi lại mơ rồi rột rột tiếng động kỳ là làm minh giật mình anh đảo mắt khắp xung quanh nhưng ngoài ba cái quan tài kia thì không còn một ai trong phòng nữa rột rột tiếng động ấy lại một lần nữa phát ra lần này nó to và rõ hơn trước mình mở to mắt lần này anh biết nó phát ra từ đâu tiếng động ấy phát ra từ bên trong chiếc quan tài chính giữa rột rột tiếng động mỗi lúc một lớn và nhanh hơn nghe như tiếng cào cấu tiếng cào cấu ấy từ bên trong chiếc quan tài minh lùi lại mấy bước anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào chiếc quan tài kia rồi cất tiếng hỏi ai đó không một tiếng đáp lời tiếng cào cấu kia vẫn nổi lên đều đặn đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội mình nhất thời mất thăng bằng nên ngã quỵ gối xuống đất bùm nắp của chiếc quan tài ở giữa đột nhiên bật tung ra mình hốt hoảng nhìn c h ầ m c h ầ m vào nó không để anh phải chờ đợi lâu một bàn tay đầy máu me bám vào thành hòm sau đó một cái đầu ngọc liệt da thịt của người này đã thối giữa nhìn thấy rõ cả dòi bọ bò bên trong hốc mắt mình đỡ người ú ớ trước thứ mình vừa nhìn thấy cái xác chết kia chống tay ngoài người dậy nhìn c h ầ m c h ầ m và minh rồi thét lớn báo thù báo thù a mình thét lớn bật dậy mồ hôi ướt đẫm người anh đưa tay của q u ả n g xung quanh rồi thả p h ả một cái tỉnh rồi tỉnh rồi, c o n lại mơ nữa à? Minh giật mình quay ra sau, thì ra thầy lĩnh đã ngồi ở đó từ lúc nào. Ông nhìn Minh bằng cặp mắt ái ngại. Minh khẽ gật đầu một cái. Anh nhìn ra ngoài trời, bây giờ vẫn còn tối lắm, chắc độ hơn 2-3 giờ sáng mà thôi. Nhưng có lẽ anh sẽ thức cho đến sáng. Hơn lúc nào hết, Minh cảm giác sợ giấc ngủ, sợ nhắm mắt như bây giờ. sư phụ. nếu sáng mà người của ông thần thông không tới thì mình biết đi đâu tìm ông bây giờ. thầy lĩnh trầm ngâm, không sao, ta t i n gặp thì chắc chắn sẽ gặp đấy, nhưng không biết ông ta có ý gì nữa đây. sứ người quả thận không đơn giản chút nào. mình t ĩ n thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai thầy trò cứ ngồi đó cho đến sáng. thầy lĩnh ơi, mọi người có ở lại không? để tôi đi thuê thêm một ngày nữa. Nhắc mới nhớ, bây giờ vẫn không có người của ông thần thông kia tới, chắc đành phải thuê thêm một ngày nữa để đợi xem sao. Ông mãi vừa nói vừa c h ặ t miệng. Cốc cốc cốc. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh bốn nhanh chóng chạy ra mở, thì ra là ông chủ nhà trọ. Nhìn thấy anh, ông ta nói gì đấy bằng tiếng miên, rồi bỏ đi xuống dưới nhà. Ông nói. có ai tới tìm mình đó? anh muốn vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt kêu lên, tới rồi! năm người nhanh chóng chạy ù xuống dưới nhà. Nghe